Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 65, chương 31 Hải Tư Minh rất căng thẳng. Từ tối hôm qua sau khi bàn bạc kế hoạch trong bữa tiệc hôm nay với những người khác xong, hắn vẫn luôn rất căng thẳng. Thật sự không phải vì hắn nhát gan, mà là kế hoạch này thật sự quá điên rồi. Một khi thất bại, tất cả bọn họ đều sẽ C, H, E, T không có chỗ chôn. Giờ này rồi. Kiên thư thành chủ Tang Minh thành vẫn chưa đến. Thấy hội nghị hòa bình sắp kết thúc, mục tiêu nhiệm vụ vẫn chưa đến, Hải Tư Minh hoàn toàn nhịn không được nữa, đứng ngồi không yên, bát mồ hơi lạnh, lề lỡ như. Hải Tư Minh. Quốc chủ Khải Quốc quát lớn ngắt lời hắn, trừng mắt nhìn hắn đầy thất vọng. Hắn sớm biết người này không đáng tin cậy, nhưng không ngờ đường đường là một quốc chủ, vậy mà lại không có can đảm đối mặt với sống chết, hấp tấp như vậy, thật sự không gánh vác được trọng trách. Phải biết, hội nghị hòa bình lần này quy mô rất lớn, không chỉ có mười mấy quốc chủ như bọn họ, còn có quốc chủ và sứ thần của các nước khác, trong đó không thiếu kẻ thù của bọn họ. Lỡ như cái gì? Khải Đông, ngươi để Hải Tư Minh nói tiếp. Trên bàn dài trong đại sảnh nghị hòa, đại hoàng tử đến từ Tuyết quốc Hắc Tung Chu Sa và giấy kỳ lân trước mặt. Vừa mới bắt đầu hội nghị ngươi đã tỏ vẻ khó chịu, có phải là bất mãn với điều lệ mà chúng ta đưa ra không? Diệu Diệu thần kiếm thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, đại hoàng tử đã mất đi đệ đệ trong chiến tranh dùng ánh mắt oán hận nhìn kẻ thù trước kia, "Hề nếu Hải quốc không muốn ngừng chiến, biết quốc chúng ta tôn trọng đến cùng." Có người đầu tiên giẩn đầu, đại sảnh vốn còn hòa thuận lập tức trở nên náo nhiệt, cãi nhau ầm ĩ, Tang Niệm Niệm đẩy cửa bước vào, một cây bút lông dính đầy chu sa xoay 360 độ bay ra ngoài, để lại một vết mờ á u sâu trên mặt đất. Tang Niệm Niệm suýt chút nữa tưởng mình đi nhầm chỗ, "Y Không phải nói hôm nay là nghị hòa sao. Nàng kinh ngạc nhìn đại sảnh hỗn loạn. Mà mọi người trong đại sảnh cũng kinh ngạc nhìn tan niệm niệm. Và phù minh phía sau nàng. Thân hình cao lớn, khí chất lạnh lùng, chiếc mặt nạ bạc che kính mặt, tượng trưng cho cái CH, E, T và bất hạnh. Là. Yêu vương. Không khí như đóng băng, đại sảnh vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im lặng như tờ. Tang Niệm Niệm không tự đại đến mức cho rằng mọi người im lặng như vậy là vì nhận ra nàng, nhưng nàng cũng không cho rằng là vì Phù Minh. Yêu Vương Bệ Hạ hôm nay đặc biệt cải trang một phen, quần áo đều giống với trang phục ám vệ trước kia, điểm khác biệt duy nhất là đổi mặt nạ, từ lúc vào đại sảnh đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn đứng sau lưng nàng. Những người này, chắc là đang sợ Huyền Miêu. Liếc nhìn Huyền Miêu đang cố gắng nhét cái đầu lông xù to lớn của mình vào cửa, Tang Niệm Niệm có chút bất đắc dĩ nhìn Phù Minh một cái. Hắn siết chặt dây cương buộc trên cổ Huyền Miêu, giọng nói hiếm khi dịu dàng, "Nghe mọi người đều sợ ngươi, Huyền Miêu ra ngoài trước được không?" Huyền Miêu chưa từng nghe thấy lão đại dịu dàng như vậy, y. Mọi người đã nhận ra Phù Minh chính là yêu vương, y. Ta niệm niệm không cảm thấy có gì không đúng. Sao vậy? Nàng nhìn vẻ mặt kinh hãi của mọi người trong đại sảnh, lại nhìn Huyền Miêu chạy biến ra ngoài như đang chạy trốn, khó hiểu hỏi. Phù Minh thản nhiên cười, kệ chắc là bị cửa kẹp đau. Mọi người y. Quả nhiên là yêu vương độc ác, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, không biết tại sao tiên thư công chúa lại có cái nhìn khác về một con sói, chẳng lẽ thật sự không nhận ra hắn đang lừa nàng sao? Đúng vậy, mọi người đã đoán ra thân phận của Tang Niệm Niệm. Trong số các sứ thần ở đây không có kẻ ngốc, mấy chục năm nay thái độ của yêu vương đối với vợ quá cố của hắn mọi người đều nhìn thấy, ngoài tiên thư công chúa sống lại, Không có nữ nhân nào có thể đến gần hắn trong vòng 3 mét Đừng để ý đến nó nửa điện hạ Hội nghị bắt đầu rồi Phụ Minh hơi cúi người Hơi thở ấm áp phả vào bên tay Tan Niệm Niệm Giọng nói của hắn rất nhỏ Khống chế trong phạm vi chỉ có 2 người nghe thấy Tận tâm tận lực diễn vai 1 ám vệ trung thành Tan Niệm Niệm gật đầu Ánh mắt đảo qua bàn dài Nhanh chóng tìm được vị trí của thành chủ Tan Minh Thành Đó là vị trí đầu tiên của bàn dài màu vàng Nằm dưới ánh đèn lưu ly lấp lánh. Đã lâu không gặp, Tang Niệm Niệm nghe thấy âm thanh khế ngấn ở sâu trong tim rung động. Khế ngấn không biết từ lúc nào đã bị Phù Minh đơn phương khắc lên người nàng phát ra âm thanh thanh thúy, êm tai, như đang nói chủ nhân của hắn nên ở vị trí tôn quý nhất. Khóe môi nở nụ cười, Tang Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn Phù Minh, chiếc mặt nạ bạc của hắn được đeo chặt trên mặt, mái tóc đen che khuất hơn nửa đôi mắt phượng sắc bén, ánh nắng chói chang buổi trưa chiếu lên đôi mắt hẹp dài của hắn. Khiến hắn trông có thêm vài phần dịu dàng hiếm thấy. Tan niệm niệm lần đầu tiên cảm thấy phụ minh thật sự là một con yêu lan còn đang tuổi lớn, vàng rực, lông xù. Hải tư minh đã rất căng thẳng từ khi tan niệm niệm và yêu vương bước vào. Ê! Không phải chứ, hắn sắp c hát ế tê đến nơi rồi, hai người này đang làm gì vậy? Chỉ là tìm chỗ ngồi xuống thôi mà, cần phải. Diễn nhiều như vậy sao? Không phải nói tiên thư công chúa không yêu vương sao? Hắn thấy hình như không giống. Vừa nghĩ đến việc kế hoạch có thể thất bại, Hải Tư Minh càng thêm căng thẳng, không nhịn được cắn móng tay, may mà bây giờ vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch, Hải Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên khơi mào chiến tranh cũng bị chỉ trích rất nhiều, cũng không có ai để ý đến phản ứng bất thường của Hải Tư Minh. Tang Thành Chủ. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là một vị tướng quân trẻ tuổi ngồi bên phải Tang Niệm Niệm, ngũ quan hắn túng tú tú, khoác áo giáp bạc dữ tợn. Đôi mắt Đào Hoa nhìn Tang Niệm Niệm sáng rực, "Cái đây là điều lệ mà chúng ta vừa mới soạn thảo." "Cảm ơn." Tang Niệm Niệm nói lời cảm ơn, đang định nhận lấy điều lệ kia, ánh mắt lại khựng lại khi chạm vào mặt người nọ, do Dụ nói, "È Lưu Tuyền." Vị tướng quân trẻ tuổi dung mạo không thay đổi mỉm cười trong mắt, "Hỡi e điện hạ, người còn nhớ ta sao?" Cạch một tiếng, Yêu Vương bệ hạ bóp nát chén trà trong tay. Các bạn đang nghe truyện trên website đa chấm nét